Thú Quỳnh Si kính chào tất cả quý khán thính giả, đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyền chỉ dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tuất rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương một phát sóng kỳ này, Tuất sẽ gửi đến cho quý vị một bộ mới được viết bởi tác giả Danalee, bộ với tựa đề Nước mắt quả phụ. Kính thưa quý vị, đây là bộ viết về cuộc đời của một chàng trai tên là Tư Hận. Cậu sống nghèo khổ ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cái nghèo đã khiến cho chàng trai này nghĩ rằng cả cuộc đời mình không thể nào có vợ, không thể nào có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, trong một đêm mưa gió bão bùng, bỗng dưng có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần lại đến nhà cậu. Và từ đó, hai con người, hai mảnh đời, hai mảnh ghép đau thương đã kết tóc se duyên và trở thành vợ chồng. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc dài lâu, tuy nhiên những đau thương và biến cố cũng đã liên tục ấp xuống mái ấm của họ. Và liệu rằng người con gái bí ẩn đó là ai? Thì ngay bây giờ Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyền này. Xin mời quý vị cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những chi tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Một ngày cuối năm trời tối thui tối thiết Mới hơn 5 giờ chiều mà bên ngoài nhìn chẳng rõ đường đi Tư Hần chuẩn bị trở về nhà trên con xe đạp tồi tàng của ông già để lại Ngõ thấy mây đèn kéo đến tối thui Tư Hần định bụng đào hết luống khoai giáp tranh bình bờ đi Nhà ông chính rồi về Ngờ đâu vụ này được mùa khoai đào lên Củ nào cũng đấy to bằng cổ chân người lớn Có còn ngót nghét bắt chuối chú Tư. Mệt quá, chú quyết định đào thêm hai luống nữa. Nghĩ mai đem ra chợ sáng, sang lại cho người ta kiếm chút tiền đổi nắm gạo về nấu cháo, ăn cho đỡ ngán. Chứ cả tuần này, ngày nào cũng ăn khoai luộc, chúng ngán tới tận cổ. Tư hận đào một thôi một hồi, đến khi trời lắc sắc vài giọt mưa, chú mới hoàng hút, vội vàng, lượm từng cú khoai bỏ vô bao. Rồi chất lên ba ga sau xe đạp Đạp thuộc mạng trở về nhà Tư hận đi được nửa đường Bầu trời như xé toạt ra làm đuôi Bởi những tìa rét chạy ngang chạy dọc Cùng lúc đó mưa cũng bắt đầu rơi càng nặng hạt Đoạn đường từ mảnh đất ruộng đến nhà tư hận không xa Chỉ trên dưới một cây số Có điều đường bờ kinh đá nhỏ lại khó đi Này mưa lớn tối trời trơn trượt Tư hận cũng chỉ dám chạy chậm từng chút một Kệ, chậm mà chắc Chứ không thôi lao thẳng xuống bờ kinh Mưa gió thế này có nước toi mạng Mất hơn 30 phút Tư hận cùng với con người sát của mình Bình an trở về nhà Ngôi nhà tranh phách đất Vuông vức Tầm 5 mét vuông Nằm giữa bài đất trống Đầu xóm ông đạn Này bị nước mưa tạc thẳng vào trong dò cánh cửa bằng tầm vong chóng tàm bỡ, bị gió thổi mở ra tàn khoát. Tư hận nhớ mày, rõ ràng lúc sáng ra khỏi nhà, chú đã đóng cửa cẩn thận, mọi lần mưa gió to hơn cũng chẳng xê dịch, sao hôm nay lại có chuyện kỳ lạ như thế. Chỉ sợ nước mưa tạc vào làm ướt bàn thờ của cha má. Tư hận vội vàng chạy thẳng xe vào dựng tạm bên mái hiên, một mình thân tẩy ướt như chuột lột, Chạy ùa vào trong nhà Thời đó Nhà ai cũng kéo điện về dài Không đèn neon Cũng bóng tròn sợi tóc Chỉ cần bật mở công tắc Là sáng trưng khắp nhà Nhưng Tư Hần nghĩ kéo điện làm chi Rồi mỗi tháng còn phải nhín ra một khoản Để đóng tiền điện Nhà chú nấu cơm trắng bằng rơm bằng củi Nước xài từ giếng múc lên Vừa mở mắt chú đã ra đồng Rảnh rang thì đi làm thuê làm mướn Tối về nhà hút điếu thuốc Rồi lại lăn sang ngủ như gà Tính đi tính lại Thực chẳng cần dùng điện để làm gì Nhà có đèn sang xong Từ thời ông bà cố sờ Để lại Đến giờ vẫn xài tốt đấy thôi Tư hận tiết kiệm điện Thế là nhà chú chính là hồ dân duy nhất Không xài điện ở cái xóm ông đàn này Tư hận chạy vào nhà Lúc đi ngang qua cửa chính Trần chú giống như đụng trúng Một vật gì đó Đang nằm trên sạn Vừa ướt vừa lạnh Chú tư giật mình như tối quá Chú không nhìn thấy gì bên trong Đền cũng bỏ qua Chú đi tới giữa nhà Theo thói quen mò tìm cái hột quẹt ga Nằm ở đầu tủ thở Rồi lại tuận tay cầm chiếc đèn xăng sông Trèo bền hồng vách đất Mùi lửa đốt đèn Cả căn nhà trước đó tối thui Hiện tại đã có đủ ánh sáng Một cơn gió đêm không biết từ đâu thổi tới Khiến toàn thân của tư hận rung lên cầm cập Chú khẽ xoay người Đặt chiếc đèn lên giữa bàn Định bụng đặt xong liền chạy đi tìm quần áo Để thay ra Ai có ngờ vừa xoay người lại Cảnh tường trước mắt Đã khiến cho chú từ sợ tích sóng ra cả quận Chiếc đèn trên tay tư hận Rơi thẳng xuống đất Hai chân chú cũng buổn ruộng từng cơn Trực tiếp ngã lăn ra sàn nhà ma ma Có má! Thư hận hét lên vừa hét vừa chọi hai chân đạp thuộc lùi về phía góc giường từ nhỏ được sinh ra nơi làng quê hẻo lánh lớn lên một chút lại mất cải cha má từ đó tư hận chỉ sống côi cuốc tư hận nào có sợ ma cỏ gì cho cam nhưng so với cái tưởng tượng ra để tự mình dọa mình và hiện thực con ma ấy đang xuất hiện trước mắt đó như thế nào tư hận chú cũng có chút hoang mang Còn mà lúc nãy bị tư hận đạp trúng Cũng có chút đau nhức Đang trở mình lộn gồm bò dậy Thì đúng lúc tư hận cầm cây đèn quay sang Vì thế không chỉ một mình chú tư Mà ngay cả con ma Cũng bị tiếng hét và hành động của chú Dọa cho sợ hết vía Tư hận cố trấn tỉnh bản thân Bò về phía trước Nhặt lại chiếc đèn Hơn hai mươi mấy năm Sống trên đời này Chú chưa từng gặp con ma nào Không lẽ tình huống hiện tại giống như người ta thường nói là đi đêm có ngày gặp ma, nhưng chú nào có đâu ban đêm? Đây là nhà của chú, con ma này chẳng lẽ to gan, lại tự tiện tới nhà chú hay sao? Bán tín bán nghi, tư hận dứt khoát cầm chiếc đèn đưa thẳng về phía con ma để nhìn thử. Con ma đang ngồi trên sàn nhà, toàn thân ướt sủng, trên người mặc một chiếc áo sờ mì trắng. Rách lỗn trộn vài nơi Mái tóc dài qua vai Rời lỏa xỏa Che kín hơn phần nửa khuôn mặt nhợt nhạt Dù không nhìn rõ Vẫn có thể đoán được Đó là một con ma nữ Ờ, ở, ở yên đó, đừng, đừng có qua đây tư hận lắp bắp Là lên khi thấy con ma nhúc nhích Như đang muốn đứng dậy đi về phía mình Con ma dường như không nghe thấy Nó cứ siêu vẹo cố gắng đứng thẳng Trên đôi chân mềm yếu Rồi cứ thế nhích từng bước, đi về phía người đàn ông trước mặt. Tôi... tôi... Nè, đừng có qua đây, đừng có qua đây, tôi đã nói là không được tới đây kia mà. Tư hần lại hét toán lên, sức dài vai rộng, chú đạp một phát. Còn mà đã bay xa ra 3 mét. Một tiếng ầm to vang lên. Đau, đau quá. Còn mà nằm trên mặt đất, ôm lấy thân lăn lộn. Nó vừa ranh rỉ, vừa nấc lên tường tiếng, nghe thật thê lương. Tư hần giật mình, ma cũng biết đâu sao. Im lặng quan sát một lúc, tư hần rón rén tiến từng bước nhỏ đi về phía trước. Chú cầm chiếc đèn rọi thẳng vào mặt đối phương. Tay chân, đầu, cổ đều nguyên vẹn, chẳng thiếu bộ phần nào cả. Trên mặt cũng đầy đủ hai mắt, một mũi và cái miệng chúm chiếm đáng thương. Tuy hiện tại gương mặt ấy tái nhợt như xác chết Vừa được vớt lên Nhưng rõ ràng nhạc sắc đấy cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành Nè Cô cậu sống sao? Thư hận ruột rè đưa bàn tay thô kệt Lầy lầy cả bã vai của cô gái trẻ Vừa lây vừa hỏi lớn Ở, ở đâu thế? Sao tự dưng lại đi vào nhà tôi? Ừ, ừ. Sao thế? Cô, cô đừng có chết ở nhà tôi nha Cô mà chết ở đây Người ta không biết Người ta lại nghĩ tôi giết cô thì khổ L Lạnh, lạnh quá Hả Tôi, tôi lạnh quá Nói xong lời cuối Cô gái ấy bỗng lăn đùng ra ngất Thư hận hồn vía lên mày Gọi cách nào cũng không lay được cô tỉnh dậy Sợ cô ta chết thật Bất đắc dĩ Chú bế thóc cô đặt nằm lên giường Nhà tư hận nghèo sơ nghèo sát Bên trong cũng chỉ có một chiếc giường tre nhỏ Dùng làm chỗ ngã lưng Chính giữa có một cái tủ cao tầm 1m2 Dùng để làm bàn thờ Phần rỗng của tủ còn có thể cất chút vật dùng linh tinh Hay tiền bạc Đối diện với tủ thờ là một chiếc bàn trọn Bằng gỗ màu nâu nhạt Bốn cái ghế đẩu đặt xung quanh Phía góc vách còn lại được đặt một chiếc rương nhỏ dùng để đựng quần áo. Xa hơn một chút là góc bếp để chú có thể nấu những bữa cơm lót dạ. Tư hận đặt con gái nhà người ta lên giường rồi vội vàng chạy đi thay ra bộ đồ ước chú đang mặc trên người. Lúc chú quay trở lại, hài tay bỗng lung bùng bởi tiếng keo lập cập phát ra từ cái giường nhỏ. Tư hận rõ rén bước lại đưa mắt nhìn. Nhìn xem rồi mới tá hỏa bởi vì chú quên mất. Cô gái kia cũng đang mặc trên người bộ đồ ướt. Phải làm sao đây? Trong nhà chỉ có một mình ơn chú, mà hàng xóm xung quanh nói gợn cũng không gợn, nói xa cũng không xa. Căn nhà gần nhất của bà hai nhạc cách đây cũng ba 400m huống hồ mưa to gió lớn thế này. Ai đâu rảnh ràng chạy sang để giúp chú thay đồ cho con gái? Cô ấy vì lạnh nên toàn thân ruông lên cầm cập, Cô ruồn tới nổi chiếc giường tre cũng có thể nghe tiếng cót két. Thôi thì giúp người giúp cho trót. Tính mạng con người vẫn quan trọng hơn, cái gọi là ngừa ngụm giữa thời khắc cô nam quả nữ. Tư hận nghĩ là làm. Chú nhắm mắt nhắm mũi, quơ quào loạn xạ, cuối cùng hì hụt cả buổi. Cũng có thể cởi ra được bộ quần áo ướt mềm. Người ta không một thất vải che thân, chú từ cũng chẳng thừa nước đột thả câu. Thuận tay chú lôi cái mền cũ mỏng toan, bao bọc cùa kín mít từ đầu tới chân. Thở dài một hơi, tư hận từ từ bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên chú được tiếp xúc với đàn bà con gái ở khoảng cách gần như thế. Đã vậy còn giúp người ta cởi đồ, máu huyết trong người chú lúc này đã sôi lên. Đói thế đạo chú Tư cũng là một tàn con trai, quyện xì, sức tràn trị. Nói không ham muốn chẳng qua cũng chỉ là nói xạo. Cả người tự nhiên nóng sang. Tư hận dứt khoát quay người không dám nhìn cô gái ấy. Bước đến cây ghế đẩu ngồi xuống. Chú tư nghĩ rằng đêm nay có lẽ chú sẽ thức trắng vì bị một người lạ vô tình chiếm mất chỗ ngủ. Đến giữa đêm, mưa bên ngoài không còn to nhưng vẫn rơi từng hạt đều đều. Tư hận đang gục đầu trên bàn ngủ tạm thì lại bị tiếng rên rỉ của ai kia làm cho tỉnh giấc. Lạnh, lạnh quá! tiếng rên rỉ cùng với tiếng cơ thể đang rung lên, khiến Tư Hận nháy mắt tỉnh hồn. Chú theo vãng già quay đầu nhìn về phía chiếc giường tre nhỏ. Ở nơi đó có cô gái, đang trùm chăn kín, nhưng vẫn rung lên không thôi. Nè cô ơi! Cô ơi! Cô làm sao thế? Tư Hận đưa tay chạm vào trán của cô, cảm giác nóng ràng trong nháy mắt khiến chú giật mình rụt tay lại. Cô ấy sốt rồi. Mặc dù đang sốt, nhưng vẫn luôn miệng nói mình đang lạnh. Tư hận nhớ lúc nhỏ, mỗi lần chú sốt cao không có tiền mua thuốc. Chà má thường đâm gừng tươi, rồi pha với một chút nước ấm, màn đi lầu toàn bộ cơ thể cho chú. Gừng trên kệ bếp thì vẫn còn mấy củ, nhưng nếu áp dụng cách đó lên người cô gái, liệu sáng mai cô có chấp nhận nổi hay không? Điều đó bây giờ không quan trọng. Cứu được người, mọi thứ để tính sau. Tư hờn học theo cha má, đâm gừng vắt nước, sử dụng chính chén nước đó, thoa lên toàn bộ cơ thể cô gái, đàn trọng cần mê man Thoa xong nước gừng, chú lại cẩn tận lau người giúp cô bằng một thâu nước ấm. Đầu ra đấy chú tròn dẹp ổn thỏa rồi quay lại giường. Chiếc giường tre nhỏ nếu gừa ngép một chút cũng đủ chỗ cho cả hai người nằm. Nhà chú chỉ có một cái mền cũ mỏng manh, rõ ràng không đủ để giữ ấm cơ thể của cô gái. Dù gì cũng đã đến bước này Tư hần dứt khoát nằm đài xuống giường Rồi nhẹ nhàng kéo cả người cô gái lạ Ôm tròn vào lòng Thời gian từng giây từng phút trôi qua Người tư hần đột nhiên nóng rang Trên dưới chi chết khó chịu Chẳng khác nào đang nằm trên đống lửa Ngoài ý muốn cô gái bên cạnh Cơ thể đã bắt đầu ngừng ru Trên đôi bày thanh tố cũng lấm tấm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng Thở vào một hơi Tư hận cắn răng từ tự nhắm mắt. Tự nhiên khoảnh khắc này đây, chú lại có một ước muốn hoang đường. Chú ước, người con gái đang nằm trong vòng tay này, sẽ ở lại bên chú mãi mãi. Và điều ước hoang đường của Tư hận đã trở thành hiện thực. Sau cái đêm hy hữu đó, Trinh, tên người con gái bỗng từ trên trời rơi xuống ấy, đã quyết định ở lại bên cạnh chú không đi đâu khác. Nói đúng hơn, Trinh đã chẳng còn nơi nào để đi. Trinh không nhớ mình là ai, không nhớ gia đình cô ở đâu, cũng không nhớ cô đã đi từ đâu đến. Chỉ duy nhất một điệu, cái tên Trinh nó cứ mãi lẫn quẩn trong trí ốc. Khi Thư Hận hỏi tên cô là gì, hoảng quá, cô liền buộc miệng nói mình tên Trinh. Vậy là tư Hận bắt đầu gọi cô như thế. Sinh ra và lớn lên, ở cái nơi gọi là xóm ông đàn, Thư Hận có đến hai người chị gái song sinh. Nhưng cả hai đều vắng số Chị sống đúng 30 năm liền mất vì bền hiểm nghèo Mất cùng lúc hai đứa con gái Mãi đến 5 năm sau Cha má chú Tư Mới sinh thêm chú Cốt gì để có người nương tựa Lúc ông bà tuổi già sức yếu Tư hận lớn lên trong tình yêu thương Hết mực của cha má Có điều chú không thích đi học như người ta Chú nghĩ nhà đã nghèo Cơm không đủ ăn Áo không đủ mặt Giờ chú đi học nữa thì cha má lấy chị để lo Mấy năm trước, cha má dành dùm được bao nhiêu đều đổ vào tiền thuốc men cho hai chị. Cuối cùng hai chị mất, thế là tiền bạc trong nhà cũng không cánh mà bay. Thân là một thằng con trai, tư ẩn nhất quyết không đi học, một lòng trí thú mận ăn. Cha má chú đã già rồi, người lại mang thêm bệnh tật. Chú còn trẻ còn sức. Việc trước mắt là lo cho cha má sống an nhàng đến hết quãng đời còn lại. Chú khỏe mạnh nên ai thuê gì làm nấy Thời gian rảnh ràng Chú cắm mặt ngoài đồng trên mảnh đất ruộng Không tới ba công Do ông bà già ngày xưa để lại Mùa bắp thì trồng bắp Mùa khoai thì trồng khoai Hể người ta trồng cái gì có ăn Chú lại học theo trồng cái đó ngay Rồi tai ương Bỗng dường kéo đến với gia đình tư hận Năm thứ hai Cùng vào một năm Chà má chú lần lượt qua đời Khi chú vẫn còn chưa bước qua Ngưỡng cửa 20 Nhà nghèo không có tiền không bạc Nhảy mắt biến thành Người mồ côi không trà công má Tư hận suốt ngày thui thủi một mình Sáng chú ra động Chiều tối chú trở về Sống tạm bờ Bên căn nhà tuổi tàn dột nát Thiếu trước thiếu sau Lúc đó Tư hận nghĩ chắc số trời đã định chú Sống cô đơn như thế Nào ngờ chỉ sau một đêm mưa bão Cuối năm Một chuyện hi hữu đã xảy ra Ở cái xóm ông đàn này Chú Tư Hận cuối cùng cũng đã tìm được vợ Trình rất đẹp Một nét đẹp mà chỉ cần người đối diện nhìn thôi Cũng cảm thấy vui vẻ cả ngày Tính Trình rất tốt Tuy ít nói Nhưng cô ngoan ngoãn Ai bảo gì cô làm nấy Nhất là Tư Hận Vì có ơn cứu mạng Nên trên mặt định đời này cô phải lấy thân để báo đáp Hai người sống với nhau được hơn tuần lễ Không thấy ai tới tìm Trinh mang đi Nên cả hai quyết định làm cái lễ Coi như ra mắt với hàng xóm Để bọn họ làm chứng hai người Đã nên nghĩa nền duyên với nhau Cả xóm ông đàn đều rất vui Tư hận cũng rất vui những tưởng đời chú Chỉ có tỷ ở giá tư lẫn Đào ngờ đúng năm 26 tuổi Lại có một cô gái đẹp Tựa như tiên gián Trần Tự nguyện bước vào căn nhà tồi tàng của chú Tự nguyện Làm vợ của chú Thử hỏi Niềm vui này còn gì Có thể ránh bằng đây Hai vợ chồng tư hận Cùng nhau trải qua Những tháng ngày hạnh phúc Bên trong căn nhà tranh cũ kỹ Cả hai còn trẻ nên cố gắng Tụ chí làm ăn con rầu ăn rầu Có cháu ăn cháo Cứ thế mà sống lây lắc qua ngày Cuộc sống tuy khổ cực Nhưng đầy ấp niềm vui sớm Các nhà nhỏ quạnh hiu lúc nào Cũng vang vòng tiếng nói tiếng cười Của đôi vợ chồng trẻ Cư hận thương vợ lắm Chú không cho Trinh đi theo mình ra đồng Sợ cô cực nhọc Không cho cô làm việc nặng Cũng công cho cô buồn gánh bán bưng Hàng ngày chú đi làm Trinh chỉ việc ở nhà thổi cơm nấu nước Chú trọng cho Trinh vài luống rau bốn rau lan Ở kế bên lại gieo thêm Mấy dây bầu dây bí Có dư được chút đỉnh Hai vợ chồng rủ nhau đi mua cặp gà đủ trống đủ mái. Chiều có chăn sóc, hiện tại chuồng gà cũng ngót nghét hơn chục con. Hả vui thì mần thịt, nấu cháo ăn lót dạ. Hôm nào buồn thì nhặt trứng, đem luộc cùng với nấm rau xanh, dằm nước mắm, ăn cơm trắng qua ngày. Mùa này qua mùa nọ thắm thoát, hai vợ chồng đã ở cùng nhau được hơn nửa năm. Thuy Trinh kêu lên một tiếng, lật đật đưa tay bụng miệng chạy nhanh ra phía sau. Tư hận vừa cầm đôi đũa, định lùa miếng cơm vào họng Thấy như vậy cũng đặt ầm xuống, lo lắng chạy theo vợ. Chuyện là hôm nay ra đồng, Tư hận có gặp bẫy thẹo, đàn vác cần đi câu. Mà bẫy thẹo thì ở cái xóm ông đàn này, còn ai lạ? Cái dành sát cá từ lâu, đã ăn sâu vào trong cái tên của ổng. Thấy mọi người bu lại dồn ngó, chiến lời phẩm của bẫy thẹo, Tư hận cũng tò mò bu theo. Người mua vài con cá rùa, mang về để kho quẹt người lấy vài con cá trê chiên dọn chấm mắm gừng thác một cái trong giỏ bẫy đèo chỉ còn một cặp cá lốc đồng to bằng cổ tay người lớn sao chú Tư mày có muốn lấy cặp cá lốc này mang về nấu cháo cho Tiếm Tư ăn không Tư hận muốn lắm từ hồi về sống với chú từ Trình vẫn chưa được ăn cá nhưng ngạc nổi em em không có mang theo tiền Hay là anh bẫy cho em mua tiếu mày em ghé nhà anh trả có được không Trời ơi Chú anh em làn sống với nhau Mày nói gì kỳ thế Đây tiền bạc làm chi Mày đổi anh vài củ quai mang về Nấu ráo cho sắp nhỏ Anh đưa mày hai con cá được chưa Tưởng gì chứ quai anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy Nhưng mà em chỉ xin đổi một con thôi Nhà có hai vợ chồng Làm hai con Ăn làm sao cho hết Chú mày muốn lấy mấy con thì lấy Mày một con, anh ai một con, cá lốc này mà nấu canh chua bông điền điển là ngon hết sảy con bà bẫy đấy. Tư hận nghe xong đã vội nuốt nước miếng. Vợ chú nấu canh chua ngon lắm. Sẵn bên ông nhà bà hai nhạc, có cây điền điển vừa mới ra bông. Để tí về ngang, chú ghé xin một nắm, vậy là nấu được một tô canh chua cá lóc Tưởng đâu chiều nay vợ chồng Tư hận sẽ có được bữa ăn tối ngon lành với canh chua bông điền điển. Nào ngờ món ngon vừa dọn ra, hai vợ chồng chưa kịp động đũa, thiếm tư trình đã bụng miệng chạy vội ra sâu hè, đồn thốc đồn tháo. Bình ơi, em có sao không? Sao chưa ăn gì mà nôn hết ra vậy? Em... Tư trình vừa mở miệng nói được bột chữ, đã tiếp tục cắm mặt xuống đất nôn ra. Tư hận lo lắng vỗ nhà lên lường cồ vài cái, thở dại. Hay là để mai, anh chở em ra trạm y tế khám nha? Dạo này anh thấy em ăn uống thất thượng quá mấy mấy ngày mà người đã cầy trơ xương nhìn mà xót từ trình lao miệng đứng lên dưới sự diều giác của chồng của bán tín bán nghi nhỏ giọng anh à em em ghi em có bầu rồi đó có bầu ráo Ừ tháng này em trẻ mất 3 tuần Lúc đầu em cũng không nghĩ mình có bầu đâu à Nhưng mà dạo gần đây cứ thấy trong người uế hoái, bồn trộn, đen thì trằn trọc, ngủ không ngon chất, đặc biệt là cứ ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày lại trào lên. Rồi hồi xế, em gặp gì hay đi ngang qua. Dì nhìn quở em sao dạo này ốm quá. Em tình thiệt mới đem chuyện ăn không ngon ngủ không yên kể cho dì nghe. Xong dì cười ha hả rồi phá nghe câu, dì đói coi chừng em có bầu rồi đó. Tư Trinh nói nhiều dự lắm Mà không biết Tư Hận có nghe thấy hay không Chỉ thấy khi cô vừa nói xong Chú Tư đã bất ngờ quay sang Bế thốc cả người cô lên Sau đó xoay vòng vòng Đá vậy còn vừa xoay vừa cười ha hả Anh có con rồi Anh có con rồi Anh được làm cha rồi Mình ơi chúng ta sắp có con rồi Nè anh anh làm gì vậy Thả em xuống đi em chóng mặt quá Anh không thả Anh vui quá vợ ơi Nhanh thả em xuống Em, em nôn ra người anh bây giờ Thế là tự trình có tai thật Và không biết nên vui hay nên buồn Khi đến ngày chuyển dạ Tự trình đã sinh ra Một cặp phượng hoàng là hai nàng công chúa Vui thì cũng có vui Như nỗi lo cơm áo cào tiện Để nuôi sống bốn miệng ăn bí kiếm ở đầu ra Gánh nặng gia đình từ đó Đặt hết lên vai của tư hận Thẩm thoát mới đó đã ba năm trôi qua Hai đứa con gái của Tư Hận lớn lên càng ngày càng xinh đẹp Đứa lớn tên là Lê Ngọc Tố đứa nhỏ tên là Lê Ngọc Nga Hai đứa giống nhau nhiều đút Nếu không biết cách phân biệt chắc chắn sẽ nhận nhầm người chứ chẳng chơi Ngọc Tố có đôi mắt lông lành đường buồn nhưng khi cười lên ánh mắt ấy còng cộng trông rất có thiện cảm Ngược lại hai mắt của Ngọc Nga thì có phần to và sắc hơn Bình thường trông rất linh hoạt dường kỳ tức tối Lại thêm mấy phần bất thiện Suốt 3 năm này Tư hận ngoài việc đồng án Chú còn xin đi làm thuê Ở công trường xây dựng gần nhà Tiền lương kiếm được cũng kha khá Ăn uống hà tiền một chút Cũng đủ cho ba mẹ con tư trình Sống thoải mái, không phiền muộn Tưởng rằng như thế đã là hạnh phúc Nào đâu chị mới vui cười Chưa được bao lâu Tài hưởng một lần nữa ập tới gia đình của Tư hận Ngọc Nga mấy hôm nay cứ sốt ly bì Nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện Hai vợ chồng tư hận Đành phải ra tổ y tế Xin đợi thuốc cấp miễn phí về cho bé uống Có thuốc trong người Còn bé hạ diệt Như vài tiếng sau hết thuốc Cơ thể nhỏ nhắn lại bắt đầu nóng răng Sức đề kháng của Ngọc Nga Từ khi mới sanh đã yếu hơn chị mình Là Tố Ngọc Hai chị em ra trước sau cách nhau có 75 giây Nhưng dù gì Ngọc Tố Cũng được 2kg 2kg Trong khi Ngọc Nga nhẹ hơn Chỉ có một ký chính Nhưng hết phần may mắn cho chị Mỗi khi trái gió trở trời Ngọc Nga lại hướng chịu Tất cả bệnh tật trong người Tự trình cứ đinh ninh Lần này Ngọc Nga cũng chỉ bị cảm vặt Nên bạn thân cô Có mấy phần chủ quan Ai có về đến đêm tư bà Thì xảy ra chuyện Tối hôm đó tự trình cùng với cô con gái nhỏ Ngọc Nga ngủ cùng nhau trên giường Trong khi tư hận Và con gái lớn Ngọc Tố Ôm nhau ngủ tạm trên võng Gần 12 giờ khuya, Ngọc Nga phát sốt, cả người nóng rang như lửa đốt. Đã vậy, lần nữa con bé lại lên cơn co giật, hô hấp khó khăn, tay chân đã bắt đầu tím tái. từ trình đang thiều thiều ngủ, bỗng nghe thấy tiếng thở đứt quảng, như đang lấy hơi, vàng lên ở gần ngay bên cạnh. Cô hút khoảng ngồi bật đèn, cả nhà nháy mắt sáng choan. Tư Hận cùng với con gái lớn Nằm gần đó cũng giật mình Choạn tính Làm sao vậy em Tư Hận nhìn thấy vợ mình đang luống cuốn tay chân Nước mắt ngắn dài Đi chạy tới giò hỏi Con, con bé Nga, con bé Nga nó làm sao để anh ơi Đâu Em tránh ra để anh coi Tư Hận đẩy vợ mình sang một bên Rồi sấn tới Thấy con gái cả người đang co giật lên tường tiếng Chú lớn dòng quay sang nói ngay với vợ Không xong rồi Em chạy ra ngoài la lên để hàng xóm tới giúp Nó đang bị như thế này Vợ chồng mình đụng vào sẽ không hay Nhanh đi em Từ trình nghe tôi lời chồng Giữa đêm khuya thành vắng Chạy ra đứng giữa đường vừa khóc vừa la Những con chó bị đánh thức đầu tiên Cũng thì nhầu sủa đến ôm trời Hàng xóm ở cách đó vài trăm mét Nghe tiếng chó sủa liền nhanh chóng bật đèn chạy ra Nhát tới nhà thư hận có biến Mọi người cùng nhau lục đục chạy tới Người đến đầu tiên là bà Hai Nhạn cùng với thằng cháu nội tên Hiền năm nay vừa tròn 7 tuổi. Vợ thằng Tư Hận có chuyện gì thế? Dì Hai, dì Hai ơi dì làm ơn cứu con của con đi con của con. Nghe được nửa chừng bà Hai đã tỏ tượng mọi chuyện bà đẩy Tư Trình ra một bên rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Tư Hận mày tránh ra để con nghe cho dì ấm. Tư Hận không dám rề rạ Lập tức tránh sang một bên Bà hai ngạn thuận thấy Ẩm đứa nhỏ lên Nhẹ nhàng đung đưa trên tay Trời ơi nó sốt cao quá Hai vợ chồng mày chăm con kiểu gì thế Để con nhỏ sốt tới động kinh co Giờ cả người luôn rồi nè Nga ơi Nga, Nga, nghe bà hai gọi không con Nga ơi tỉnh dậy bà hai thương Bà hai nhạn vỗ nhà vào mông ngọc Nga Vừa ruông dòng gọi lớn Tên con bé Đoạn bà quay sang Nói nhanh với tư hận Như vừa nhớ ra chuyện gì đó Tư hận, mày tìm cây kim chích vào đầu ngón tay cho chảy máu Rồi đem lại đây, nhỏ vào miệng con bé Nhanh lên, mày ra cậu cứu kịp Tư trình cùng với mọi người Vừa lúc cũng chạy vào Người đi giúp tư hận tìm kim Người vừa không ngừng gọi tên con bé cho nó tỉnh Làm theo lời bà hai Tư hận nhỏ vào miệng con gái mấy giọt máu trên đầu ngón tay Kết hợp với gọi lớn cùng lau mát trên cơ thể Ngọc Nga cuối cùng cùng lấy lại ý thức. Mở ra đôi mắt mơ mơ mạng mạng, Ngọc Nga nhìn một nhà. Toàn là người thì sợ hãi miếu máu, nó giáo giác, nhìn ngó xung quanh. Vừa lúc quay sang nhìn thấy mẹ, cô bé không nhìn được, bật khóc thành tiếng. Mẹ ơi, ấm, ấm. từ Trình nước mắt lăn dại, vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy đứa con gái. Tạ ơn trời Phật xem ra lần này con gái của may mắn giữ được một mạng. Sau cái đêm kinh hoàng đó, vợ chồng Tứ hận thức trắng đến sáng chỉ để thay phiên túp trượt bên cạnh con nhỏ. Lần này hai vợ chồng chú không dám chủ quan. Gà vừa gáy sáng, cả hai đã mang ngọc tố gửi sang cho bà hai nhạn trông giấc. Sau đó ly về nhà bồng trống nhau trên chiếc xe đạp cũ Đi thẳng lên trung tâm y tế huyện, đăng ký khám tổng quát cho Ngọc Nga. Mấy cán bộ y tế ở đó kiểm tra cho con bé rất lâu. Hết lấy máu xét nghiệm, rồi lại kiểm tra tay chân bình mẩy của nó. Quần tới quần lui cả buổi sáng, cuối cùng bọn họ cũng đưa cho vợ chồng tư hận kết luận tạm thời. Họ nói, con bé Ngọc Nga bị như thế, có phải cảm sốt thông thường, mà nó là bị nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu, căn bệnh quái ác, bỗng dưng rơi trên người đứa con gái nhỏ nhắn, chỉ mới có 3 tuổi. Hai vợ chồng Tư Hận khỏi phải nói, đã hoàng màng tới mức đứng ngồi không yên. Từ trình lạo đảo trên đôi chân mềm nhũng, siêu vẹo, chạy vào phòng bệnh ôm lấy con gái, vừa khóc vừa la. Trong khi đó, Tư Hận ngồi thập xuống góc tường ở bên ngoài. Cả người không thiết đồng đậy. Tuy là lúc hai chị của mình mất, Tư Hận chưa sinh ra. Nhưng nghe cha má nói, chú biết hai chị mất là do nhiễm trùng máu. Hai chị sinh đôi, hai đứa tố nga cũng sinh đôi. Hai chị mất năm 30 tuổi, hai đứa con của chú cũng vừa tròn 3 tuổi. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ lần này vợ chồng chú phải chịu cánh mất con như cha mẹ ngày xưa. Chị mới suy nghĩ tới thôi, tự hận đã nghe lành cả sống lưng. Nếu như có tỷ, chú chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá. Chỉ mong sao hai đứa con gái của chú Được bình yên sống sót Qua hết kiếp nặng Ngọc Nga được xuất viện trong ngày Tự túc đem về nhà điều dưỡng Đáng lý với tình trạng của con bé Ít ra cũng phải nằm viện 2-3 ngày Để bác sĩ theo dõi Phòng trường hợp sốt cao tái phát Người nhà trở tay không kịp Như vợ chồng tư hận làm gì có đủ tiền Để cho con gái nhập viện Vậy nên tính tới tính lui Cả hai quyết định Chị đi khám và lấy thuốc cho con bé, rồi hẹn với bệnh viện một tuần sau sẽ mang con quay lại tái khám. Tối hôm đó, nhìn hai đứa con đang ngủ say bên cạnh nhau, thư hờn não này riết vào một hơi thuốc lá, cây nọng. Đoạn thở dài quay sang nói với vợ. Mình à, anh tin bàn miên đất ruộng cha má để lấy tiền chạy chữa bệnh cho con Nga. Cô biết bệnh tĩnh sẽ tái phát lúc nào. Nhà không có tiền, anh lo dữ lắm. Nhưng mà bán rồi lấy đâu mà mừng ăn đi anh. Mấy năm này, mùa màng năm nào cũng thất bác. Làm riết, không có dư, chỉ đủ sống lây lắc qua ngày. Thì giữ làm chi, bán đất rồi để dành chút tiền ở đó. Khi nào cần thì chúng mình dùng. Anh ra ngoài đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Làm dường một chút thì cũng đủ trang trải qua ngày mà em. Tư Trình đắng đo, cô biết chồng cô nếu không phải đã đi đến bước đường cùng thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như thế. Cô xót lắm, im lặng không nói gì, bản thân Tư Trình cũng đang âm thầm đưa ra cho mình sự lựa chọn. "Hay cứ để từ từ vợ chồng mình tìm cách khác nha anh." "Còn cách nào nữa đâu em, ngoài miếng đất đó ra nhà mình cũng đâu còn tài sản khác đáng giá để bán chứ." Nhưng đất đó là ông bà cha má để Bây giờ mình bán thì Ông bà cha má trên trời Cũng nhìn thấy vợ chồng con cái mình đang khổ đây Cùng đường mới phải bán Vợ chồng mình như thế nào cũng được Chủ yếu là lo cho hai đứa nhỏ thôi Thư hần quả quyết Chú nhất định phải làm mọi cách Để kiếm tật nhiều tiền chạy chữa Dứt hẳn bệnh tình cho Ngọc Nga Hồi xưa nhà chú nghèo cha má Không trị cho chị hai Tới nơi tới chốn đành bức lực nhìn chị hai ra đi, rồi tới chị ba. Giờ gia đình nhỏ của chú không tính là giàu có, nhưng có mường nợ mường nần chú cũng nhất quyết phải lo cho con gái chú được khỏi bệnh. Từ Trinh không nói thêm, mọi quyết định cô đều nghe theo chồng mình. Miếng đất ruộng nhà Tư Hận bán lại cho ông chín ngô. Chủ nhân hai mẫu đất ráp miếng đất của Tư Hận. Bà con đất ruộng bán được 42 triệu. Cò kèo qua lại, Tư Hận bớt luôn cho ông Chính 2 triệu, cuối cùng chú nhận được 40 triệu tiền mặt Lần đầu tiên cầm được số tiền lớn như thế trong tay, ta nói Tư Hận hồi hộp dữ lắm. Ông Chính đem tiền giao ra, chú cứ cầm mà không biết đếm làm sao cho hết. Thừa ngày có vài trăm nghìn, lần lưng quận chú còn sợ mất lên mất xuống. Hiện tại đang giữ tiền triệu, đã vậy còn là chục triệu, khỏi phải hình dung. Tư Hận lo lắng như thế nào? Vốn chú muốn cùng Tư Trinh đi nhận tiền Ai ngờ đêm qua con bé Nga Lại lên cơn số Tờ mờ sáng chú chở vợ con Lên trung tâm y tế Làm thủ tục nhập viện Rồi mới một mình quay về Ghé nhà ông chính để nhận tiền Mượn bà chính bà đếm dùm đống tiền trước mặt cho mình thấy Chứ để tư hận tự đếm có nước Đợi hết nguyên ngày Nhận đủ tiền tư hận gom hết Bỏ vô bọc ni lông đen Rồi cột chặt lại Cẩn thận hơn chú đem cái bọc đen, bỏ vô một cái gói trông có vẻ cũ kỹ máng lên cụ xe chú bắt đầu đạp thuộc mạng tới bệnh viện một tháng khoảng hai ba lần Ngọc Nga phải nhập viện vài ngày để điều trị bệnh mỗi lần như thế, tự trình sẽ là người túc trực suốt bên cạnh con gái trong khi tư hận lại lo chạy vòng ngoài lo đi làm kiếm thêm tiền hạ rảnh ràng chú lại phải chạy về nhà ngó xem một chút Ngọc Tố đang gửi tạm bên nhà bà hai nhặn Sống có tốt không? Tiền ăn, tiền uống Tiền viện phí, tiền thuốc men Tính ra cũng ngốn ngốn Mất 4-5 triệu bạc một lần Tư hận rầu túi ruột Mới đó mà số tiền bán đất Cũng chẳng còn là bao Chiều tối ngày thứ hai trước cửa phòng bệnh nhi Tư hận cẩn thận Dúi vào tay vợ một sắp tiền dày cộn Chú nói Ngày mai ngày mốt chắc anh không vào chăm con với em Em giữ tỷ này rồi hai mẹ con tự trang trải Anh đi đâu Tại sao không vào với mẹ con em Anh theo người ta Sang công trình bên xóm mới làm thêm buổi tối Sáng làm bơi đây Chiều tối lại chạy qua bên kia làm thâu đêm Chắc cỡ hai đêm là xong Bên đó đang gút công Để làm cho kịp ngày bàn giao với chủ Rồi làm cả ngày lẫn đêm Lấy sức đâu mà anh làm nổi Em lo gì Anh còn trẻ Ba ngày đi làm Tối về nhà cũng chỉ ngủ nghỉ chứ làm gì đâu. Giờ có công việc để làm, tuy ngủ ít hơn một chút. Nhưng bù lại, anh nghe nói tiền công nhân lên gấp 3 lần công làm ba ngày. Làm hai đêm là coi như bằng làm 6 ngày, lời quá còn gì. Nhưng mà... Thôi, em đi vào với con đi. Thiếu ơi em, nói lại la âm um sùm cả lên. Nhưng có chắc chỉ hai đêm không anh? Chắc. Xong hai đêm, anh lại vào sớm với mẹ con em. Thôi. Anh đi về đây Tối nay rước con tố về ngủ chung với anh cho vui Mấy hôm nay Ngày nào cũng về quy lơ quy lắc Con nhỏ ngủ mất tiêu Anh đâu có dám đánh thuốc nó Tư hận nói thêm vài câu với vợ Rồi men theo đường cũ đến bãi gửi xe Gửi con người sát của mình về nhà Tư Trinh im lặng đứng chôn chân Nơi cửa phòng bệnh Nhìn theo bóng lưng của chồng cho tới khi khuất hẳn Cô nào biết rằng lần chia tay này Chính là một lần sinh ly tử biệt Sáng hôm đó không biết vì sao Ngọc Nga lại sốt cao Vốn dĩ hồn quả cám xong Tình trạng của nó đã đỡ hơn Tính đầu sáng này Bác sĩ sẽ cho hai mẹ con về nhà nào ngờ Từ trên ôm còn trong tay Không ngừng vỗ nhà vào mông nó Vừa vỗ vừa đi đi lại lại Khắp căn phòng nhỏ trợt hẹp Ngọc Nga sốt cao lắm Mặt mũi đó bừng Đã vậy còn liên tục quấy khóc Từ trên dỗ cách máy Nó cũng không chịu nín. Xót con, Tư Trinh méo máu khóc theo. Con khóc, mẹ cũng khóc. Nhảy mắt, căn phòng nhỏ chật hẹp đã rùm ben như cái chợ. Trinh, thôi mày đưa con Nga đây dì Hai Ẩm cho. Bà ai ngàn không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Tư Trinh. Mang khuôn mặt gượng gạo. Bà vừa nói, vừa đưa tay đợi lấy đưa bé. Ủa, gì dì, dì ra đây từ khi nào thế? gì dì, dì cũng mới ra. Mà sao gì ra đây? Rồi con tố nó ở nhà với ai? Hay bà nói về rồi đúng không dị? Bà hai đơ người trước những câu hỏi dồn dập của Tư Trinh, ho khang vài tiếng, bà hai chậm rãi hồi đáp. Bà yên tâm con tố nó ở nhà, có thằng Hiền chơi chung không sao đâu. Còn... còn thằng Tư Hận... Anh Tư Hận... anh sao hả dị? Thằng Tư Hận... Bà hai nghẹn ngào, lúc này bao nhiêu cảm xúc đau thương đều như nhọng tầm phá kén chui ra. Nước mắt vàng dùa, bà hai rít lên từng tiếng. Tàng tư hận nó chết rồi. Dì... dì tới báo tin cho mày rồi rước mẹ con mày về lo hậu sự cho nó. Trình ơi, chồng mày chết rồi Trinh. Đúng như lời người chủ tàu đã nói công trình bên xóm mới chỉ cần làm đúng hai ngày hai đêm không ngời tay là có thể hoàn đúng thời hạn. Tối ngày thứ hai trong lúc nghỉ ngơi ăn tối Tư Hận đã nghe bần thần khó chịu trong người. Đã hai ngày hai đêm, Tư Hận không hề chợp mắt được giây phút nào. Người ta giải lao năm 10 phút cũng có thể ngấy khò khò. Còn chú, phần vì tiếng công trình ồ mạo quá, phần vì lo lắng cho vợ con, bao nhiêu nỗi lo ập đến một lúc. Dù cho mệt mỏi, sức cùng lực kiệt Hai mắt chú vẫn mở sáng trưng không hề nhắm. Thiếc nghĩ chỉ cần ráng thêm vài tiếng nữa thôi, có thể tránh tiền chạy ngay về gặp mặt vợ con. Tư hận bật cười, lại lùa phần cơm để lâu khô quêu lạnh ngác vào bụng cho xong để kịp giờ làm tiếp. 4 phút sáng, đội làm thêm của Tư Hận kết thúc công việc được giao, ai nấy tranh thủ dọn dẹp, vật liệu dư thừa đang vứt ngủn ngang để giết thời gian. Trong khi chợ đến đúng giờ lánh tiền về Đội công chính của chủ tàu Cũng có vài người lục tục thức dậy Bắt đầu cùng nhau gỡ dàn giáo Ta nói cái dàn giáo Xe cho tòa nhà 5-6 tầng Nó to dữ lắm Lúc trước lắp vào đã có Đầy gỡ ra càng khó hơn Tư hần đứng dưới đất ngửa cổ Thích thú ngó xem Chú nghĩ bụng món này mà không có nghệ Cỡ như chú Chắc gỡ tới lẫn cũng chưa xong Nè chú em, lại đây giúp tụi tôi một tay đi. Sao? Anh anh kêu tôi sao? Đúng rồi là chú đó. Người đàn ông trung niên đang đứng đỡ một bền trần giáo, lớn dòng nói với tư hận. Cũng nghĩ đơn giản nên tư hận nhanh chân chạy đến bên người đó thiệt tình hỏi ngay. Anh kêu tôi chi thế? Cái chốt trên đó bị kẹt. Chú lấy cây tầm vông ở dưới đất, đẩy lên giùm tôi coi. Có như vậy, thằng quỷ trên kia mới hạ tầng đó xuống được. Là lấy cây này đúng không Rồi đẩy cái chốt nào Sao tôi nhìn lên có thấy cái chốt nào đâu Đó Cái chốt dài nối giữa hai cây sắt Làm lâu ngày bị xi măng nó dính vô Chú đẩy mạnh một cái Là nó rớt ra liền Tư hận làm đúng như lời người đàn ông ấy nói Mà chú đẩy hoài Đẩy mãi cái chốt nó vẫn không buông ra Thằng quý Mày làm hết cơm rồi sao mà yếu vậy Cái chốt vậy mày đẩy hoài không ra Tôi đẩy mạnh dữ lắm rồi đó, tại cái chốt nó cứng quá. Thôi thôi thôi, mày lại đây đỡ dạng dùm tao đi. Để đó tao tự đấy Người đàn ông trung niên bực mình, vé cộc cặn. Ông ta thấy tư hận to con, đứng đó tưởng nhờ được việc, nào có ngờ. Tư hận cũng bực mình chứ. Chú có lòng tốt tới giúp, mà còn bị ăn chửi, thì làm sao vui nổi. Nhưng lợi giúp rồi thì giúp cho trót, giờ chúng mà bỏ mặt đi. Thì mặt mũi chú biết để đâu Nghĩ vậy thư hận đi nhanh về phía người đàn ông Đổi tay với ông ta Một mình chú giữ chặt chân chống dàn giáo bên phải Dàn giáo vốn được hai người giữ phía dưới Một người leo tan lên cao Để tuần lợi gỡ từng cái một Người đàn ông trung niên dừng lên cây tầm vong Rồi thẳng tấp Đập mạnh vào cái chốt Cái chốt bùng ra Một cách dễ dàng Thấy chưa Ờ, thấy rồi đó Hai người đang nói chuyện bên kia Một tiếng ui da kêu lên Tư hận và người đàn ông đồng thời quay sang Chỉ thấy cha nội đang giữ chân trống Còn lại của dạng giáo Không biết bị cái gì rơi vào mắt Mà đưa tay lên dùi lia lia Tay còn lại run ruông Cả người chẳng đứng được Cứ chào đạo lắc lư Tư hận hết hồn Một mình chú làm sao mà chống đỡ cho nổi Sức nặng của nguyên cái dàn giáo tò tướng Chú la lên một tiếng Mất sức khủy chân, dàn giáo rung lắc dữ dội nghiêng hẳn về một phía mọi người xung quanh, cả kinh, mà ai mà nấy chạy tới thét lên. Kết quả dàn giáo đổ sập, ai cũng nhanh chân chạy thoát, chỉ mỗi tư hận là chưa kịp hoàng hồn đứng chết trận tại chỗ một tiếng vang lên như động đất cả một khoảng trống bụi bay mù mịt, chẳng thấy đường đi đến khi nhìn rõ một chút có người kinh sợ mà hét lớn trời ơi Thằng Hận, thằng Hận nó chưa kịp ra kìa. Ở đâu? Nó đang ở đâu? Tôi không biết. Nhưng lúc nãy tôi dòm ngó lại thấy nó đứng chết trơn ở đó. Mọi người nhào nháo chia nhậu ra. Ánh đầu này tôi đầu kia bọn họ lục tung lên mớ hỗn độn vừa mới đổ sập cách đó mấy phút. Và rồi cuối cùng bọn họ đã tìm thấy tư hận xác chú nằm đó bẹp dế bên dưới đống sắc vùng vẫn còn loan lộ máu tà tạng của tư hần được tổ chức đơn sơ, không kèn không trống. Cái hồn là do từ thiện người ta cho, rồi những thứ kèm theo cũng được từ thiện hỗ trợ hết. Nói chung, tư trình cũng chẳng nhúng tay vào lo liệu, mà hiện tại của cũng còn hơi sức đâu mà lo liệu. Suốt mấy ngày cô cứ ngồi một đống, thù lù bên cái quan tài. Hết khóc rồi lại cười, la hét rồi rên rỉ, đầu tóc bù rù, trông cứ như bà điên. Mà tâm trí cổ chắc cũng chẳng còn tỉnh táo Ngày đưa tư hận đi chôn Vậy mà tư trinh không còn gào khóc như trước Cô cứ tế đứng chết trân Nhìn người ta lớp tường lớp đất Lên mộ của chồng mình Người ta về hết rồi cô cũng không thiết tha đồng đậy Năm năm Khoảng thời gian không quá dài Cũng không quá ngắn Nhưng tư trình có thể cảm nhận được Chồng cô đã yêu thương cô bằng cả cuộc đời qua nấy Nhà anh nghèo thật Nhưng từ khi cô về làm vợ anh Bao nhiêu việc nặng nhọc trong ngoài, anh đều dành lấy phần hơn. từ Trinh không phải kiểu đàn bà chỉ biết sống dừa dẫm. Nhưng đột ngột mất đi chỗ nương tựa duy nhất. Thử hỏi nỗi đau này ai có thể thấu hiểu? Bà hai nhạc và bà con lối xóm nhìn thấy cảnh đó mệt đứt ruột. Ai đấy cũng thương xót cho từ Trinh. Mới hơn 20 tuổi đầu đã quá trọng. Đá vậy còn vướng bận hai đứa con thơ. Đứa lớn khỏe mạnh thì chẳng nói. Đứa nhỏ cứ cách 2-3 hôm Lại phải đi bệnh viện Rồi giờ đây tư hần chết Thử hỏi ba mẹ con số phận phải sống ra sao Bà hai nhạc ngồi trước cửa nhà Nhìn qua mà lắc đổ Vỗ vỗ vài cái vào mông con Ngọc Nga Miệng hát lên vài câu Rồi âu ơ su cho nó ngủ Ví dầu cầu ván đống đinh Cầu tre lắc lẻo gặp gền khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời Sau đám tan của tư hận chủ tàu công trình có ghé nhà động viên an ủi mẹ con Tư Trinh Thôi thì coi như tai nạn lao động, ông chủ tàu cũng thì có lòng bồi thường cho gia đình một khoản tiền không nhỏ để ba mẹ con Tư Trinh sống tạm bờ qua ngày Tư Trinh dùng số tiền được bồi thường để ẩm con bé Ngọc lên thành phố chạy chữa Chưa trừ riết ở bệnh viện tuyến dưới Một tháng hai mẹ con phải ôm nhau Chạy tới chạy lui Hai thứ ba lần Tiền của nào mà chịu cho thấu Mà nói ra cũng thiệt ngộ Lần đó hai mẹ con tư trinh Đi bệnh viện thành phố gần 10 ngày Nghe nói tốn đầu hơn Hai chục triệu bạc Mà về con bé Ngọc Nga nó hết bệnh thiệt Sốt mấy tháng sau Cũng không thấy nó sốt hay ho he Ai cũng mừng cho nó Người ta bảo chắc thằng tư hận Nó chết linh thiên Rồi quay về phù hộ cho con gái nó hết bệnh Thôi thì coi như số phận của nó chỉ tới đó Giờ có thương có tiếc Cũng chẳng thay đổi được gì cả Thường nó thì bảo ban đùm bọc giúp đỡ vợ con của nó Chứ ta nói Đàn bà con gái mới hơn 20 tuổi đầu Bây giờ mang kiếp mẹ quá Con côi Ai cũng sợ tư trinh sẽ không chịu nổi Rồi có ngày cố bỏ nhà bỏ con Mà chiếc áo ra đi Thì chỉ có khổ cho hai đứa con thằng tư hận Từ trên chị mới đến sống Ở cái xóm ông đài này chưa được bao lâu Như bà con lối xóm Ai cũng yêu thương quý mến cô Không ai biết cô đến từ đâu Là con cái nhà nào Lúc đầu cũng có rất nhiều người tò mò Rồi cứ thế đơm đặt Nhiều câu chuyện ly kỳ Liên quan tới cuộc đời cô Nào là điên điên khùng khùng Rồi đi lại không biết đường về Nào là gái nhà quê Bị người ta bác đem bán nhưng may mắn trốn thoát. Cũng có nhiều người ác mồm ác miệng nói cô là dân trốn nợ trốn nần gì đó nên mới lưu lạc tới đây. Chứ đẹp vậy sao không lên thành phố kiếm sống? Chùi rút vào cái xóm nghèo này để làm chi cho khổ. Ngày tư hận còn sống chú cũng không quan tâm tới xuất thân hay gia cảnh của vợ mình. Chú mang thân mồ côi, cô mang phận đơn chiếc. Hai bên tình nguyện cáp lại sống với nhau. Nghĩ sao hai vợ chồng thấy vui là được. Chú cũng không thể tâm người ta xì xào bàn tán. Bây giờ Tư Hần chết, Tư Trình cũng như thế dưỡng dương mà sống. Cô phải sống tốt, sống khỏe, rồi kiếm vì gì đó làm để nuôi hai đứa con. Chứ ăn không ngồi rồi quanh quẩn ở nhà suốt. tiền của dù có chất thành núi, cũng có ngày núi lỡ đè chết người ta. Một buổi chiều cuối tu trời trong gió mát, Tư Trình dẫn hai chị em Tố Nga sang nhà bà Hai Nhạng. Vừa chơi vừa đút cơm cho tụi nhỏ Con Ngọc Nga từ hồi hết bệnh Ăn uống cũng khỏe dữ lắm Lúc trước Cả người nó cứ ốm nhom ốm nhách Nếu con Ngọc Tố được 10 phần Thì nó chỉ ngót nghét 7 phần chị nó Nay hết bệnh Phải được tẩm bổ thường xuyên Cả người Ngọc Nga trông có da có thịt hơn Hai chị em nhìn như vậy Mới giống chị em sinh đôi Chứ lúc trước thấy nó Ai cũng lắc đầu Tưởng con nhỏ rồi cũng giống như hai người cô ruột vắng số Dì hai, đang lạc bông điên điển nấu canh chua hả dì? Tuy trình bước tới, ngồi xuống bậc tam cấp. Bên cạnh là bà hai nhạc, đang lùi cụi cùng với rổ bông điên điển vừa mới hái. Ừ, thằng bẫy tẹo nó mới cho dì được con cá lóc. Khúc đuôi cắt khứa kho khô, khúc đầu nấu tô canh chua bông điên điển. Dì chứ, thằng hiện nhà dì nó ghi món này dữ lắm. Dạ, hồi trước anh tươi nhà con, anh cũng ghi món đó lắm dì. Mà ông hiểu sao từ lúc có bầu con không ăn được cá. Anh tiếc lắm. Thương con, anh cũng nghĩ ăn cá luôn. Tư Trinh vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt lại đường buồn vẫn mang đầy đau thương và tuổi phận. Mặc dù đã gần một năm trôi qua, vậy mà khi có ai nhắc tới Tư Hận trái tim cô bớt giác nhói lên. Tư Hận chết là thật nhưng trong lòng cô và hai chị em tố Nga. Hình ảnh người chồng luôn yêu thương vợ hết mực Người cha luôn cưng chiều con Bất kể lý do Có lẽ sẽ mãi mãi tồn tại theo năm tháng Dù cho ba mẹ con Cùng nhau trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa Bà hai dàng nhìn sang Chặt lưỡi thở dại Trinh à Vài hôm nữa đến mãng tang thằng Hận Người chết cũng đã chết Bây cũng đừng có luyến tiếc quá Dì biết Bây vẫn còn nặng tình với chồng bây lắm Nhưng mà bây còn rẻ còn đẹp Bây cũng không thể ở như vậy cả đời mà nuôi con Còn có thể mà gì? từ Trình biết rõ Bà hai đang định nói chuyện gì tiếp theo Đoạn các lời nói trước Nếu nằm đó không có anh Tư Thương tình cứu mang giúp con Nói không chừng bây giờ con chết Ở bờ ở bùi cũng nên Huống hồ tình nghĩa vợ chồng Đâu thể nói quên là có thể quên Anh Tư ảnh đi rồi Nhưng mà ảnh vẫn còn để lại cho con hai đứa con Đáng lý ra Con cũng không gắn gượng nổi đâu gì à Mà vì hai đứa nhỏ con mới ráng sống tiếp Con đã thề với lòng con, quãng đời còn lại con sẽ ở vậy nuôi con, lo cho ai đứa khôn lớn, ăn học thành tài rồi cả chồng cho tụi nó. Tụi nó có hạnh phúc riêng, có cuộc sống ổn định, tới lúc đó con cũng yên lòng mà đi gặp anh Tư. Cái con nhỏ bây nói bậy quá, không bước tiếp thì ở vậy nuôi con, ở đây có hàng xóm láng diện giúp đỡ, bây sợ gì không nuôi nổi. Nhưng mà bây không được nghỉ quẩn rồi làm chuyện bày bạc. Bây có mệnh hệ gì hai đứa con bay bỏ lại cho ai? từ Trinh nghẹn ngào đáp Dạ Bởi vậy con mới nói Con sống vì hai đứa nhỏ Bà đúng rồi dì hai Chị thấy lò gạch bên xóm mới của ông Nam Tường Làm ăn được không? Mấy nay con ra chợ Nghe người ta nói bên đó đang tuyển công nhân Con định bàn với dì Đem gửi hai chị em Tố Nga đi nhà trẻ Rồi sang đó làm việc Chứ ở nhà rí cô thấy bước bối quá Ba dạng thử chạy, đôi mắt đầy vết chân chim, nhìn về phía hai chị em Tố Nga và thằng cháu nội của mình đang chơi, khẽ mở lời bảo: "Bây muốn đi làm kiếm tiền gì tấy như thế cũng được, nhưng mà làm ở lò gạch cực lắm, bây nhắm nổi không?" Con Tố thì dị không nói, nhưng con Nga chỉ mới khỏi bệnh chưa lâu, bây giờ bây gửi nó đi nhà trẻ, vô đó người ta đâu chỉ chăm một đứa, ăn uống ngủ nghỉ không đàng hoàng, lỡ nó phát bệnh lại truì sao?" Chưa kể, bay đi làm cả ngày cực nhọc về Còn phải trong con thức khuya dậy sớm Tiền lương ba cọc ba đồng Trừ qua tiền nhà trẻ Vậy mỗi tháng còn dư được nhiêu Vậy bây giờ con ở đây Con biết làm gì để sống đây dì Đâu Dì tính như vậy bay nghe coi được không Rồi bà hai trụm đầu Bày kế cho tư trình kiếm sống Dì bảo Nguyện cái xóm ông đàn của mình Với cái xóm mới ở bên cạnh Chỉ có một cái chợ mở vào buổi sáng Mà quanh chợ là trường học Rồi nhà mấy xây lúa Rồi lò gạch mộc lên Nhu cầu ăn uống cũng tăng Bày xem không mấy sáng chịu có dậy sớm Nấu nồi bánh canh Rồi gánh ra chợ bán Mùa mày bán đắt thì cỡ 8-9 giờ là xong Buổi chiều rảnh ra ở nhà chăm con con hả buồn thì dì chỉ cho chỗ Lãnh mạng trúc về sỏ cho người ta Kiếm thêm chút đỉnh Bày đi bán thì để hai đứa nhỏ Ở nhà cho dì coi Giữ nguyên ngày không được chứ giữ dây lát gì làm được Từ trên mường thầm trong bụng với kế hoạch buôn bán mà bà hai vạch ra. Dù gì cũng là lần đầu tiên tự thân vận động nên nói thế nào cô cũng thấy lo dữ lắm. Dì hai, tính con nghe cũng ham nhưng uh, bán bánh canh liệu có ổn không dì? Ngoài đầu chợ con thấy có tiệm bán hủ tiếu của bà Tám Măng giờ tự nhiên con bán bánh canh lỡ bà nghĩ con cướp khách của bà rồi sao? Bày lo cái gì chứ? Chỗ nào bán ngon bán rẻ người ta mua? Hay bây muốn khác thì làm bánh xe tay bột gạo nấu bán. Nói gì chứ, dì tay bày nấu món đó ngon lắm đây Hai mắt Tư Trinh lập tức sáng lên. Đúng, hồi còn sống Tư Hận cũng ghiền món bánh canh xe tay. Sao cô có thể quên được chứ? Dạ, tưởng gì cho món đó con làm được. Thế là ngay sáng hôm sau, Tư Trinh và bà hai nhạc bắt đầu bát tay vào kế hoạch buôn gánh bán bừng. Bánh canh xe tay tư trình tự làm tuy hơi cực một chút nhưng được cái rất ngon và chất lượng. Còn bánh canh được xe kỹ lưỡng thả vào nồi nước lèo đang đun sôi một chút là chín ngay. Khi ăn chín vừa dai vừa dẻo, nấu càng lâu gia vị càng thấm vào từng sợi bánh, ăn sẽ rất ngon. Ngày đầu tiên Tư Trinh thức dậy lúc 3 giờ khuya, cầm cụi dưới bếp gần 2 tiếng, cô mới nấu xong một nồi 5 ký bánh. Bên trong nước lẻo có thịt bằm, tôm khô, nấm rơm củ cài trắng, củ cà rốt. Nêm ném gia vị vừa ăn, thoáng chốc đã có một nồi bánh canh thơm tho Bà hai nhạc cho Tư Trinh mượn cái xe đẩy lúc trước. Bà hay dùng để đi mót củi. Cũng may chiếc xe còn xài được. Để nồi bánh ta nói nó vừa khít như đóng khuôn. Ở bên dưới đáy nồi Tư Trinh còn để vào một chiếc lò bếp nhỏ. Dù gì bánh canh cũng đã nấu chín. Nhưng ăn khi còn nóng, người ta vẫn sẽ cảm thấy ngon hơn Kế bên nội bánh canh, từ trình để bọc ni lồng cỡ vừa Một rổ hành ngò rau mùi đã được cắt nhuyễn, tiêu xay, ớt băm Chuẩn bị đâu vào đấy gần 5 giờ sáng Cũng một mình đẩy bộ xe bánh canh ra cho kịp phiên chợ sáng Chợ ở làng quê được cái mở sớm lắm Trời còn nhìn chưa rõ đường đi, đã có vài người lục đụt kéo ra Thư Trình chưa đầu tư được bàn ghế nên chủ yếu bán cho khách mang về nhà. Một phần 5.000 đồng tính ra, nếu bán hết nguyên nồi này cũng kiếm được 2-300.000, trừ đi tiền vốn, lợi được cỡ trăm mấy. Thư Trình nuốt nước miếng, nghĩ tôi đã cảm thấy vui, vì vậy mà trong lòng cô cũng nôn nao dữ lắm. Ủa, thiếm Trình đây có phải không? Chàng ơi, nãy nhìn thấy mà tôi cứ ngỡ ai. Chứ này thiếm ra đứng đây bán cái gì vậy Sao không thông báo trước để bà con hàng xóm Người ta ra đây mua ủng hộ Dạ Chị ba đi chợ sớm hả chị ba Em em bán bánh canh xe tay Cũng mới ngày đầu nên còn lơ ngơ lắm Ồ bánh canh xe tay hả Món này tự thiếm làm phải không Dạ tự em làm Em nhạo bột rồi em tự xe bánh Tất cả đều do em làm hết Chị cứ yên tâm Không cần sợ hóa trước hay là gì đâu chị Chàng ơi, Tiếm Tư coi bộ dữ quá ha. Dạ, chị ba cứ kẹo em hoài. Hay à, chị ba mua thử vài bọc mang về ăn thử xem có ngon không? Sẵn tiện mở hàng cho em mua mây bán đắt. Ờ, Tiếm Tư bán cho tôi 5 bọc đi. Ăn ngon tôi giới thiệu người ta ra mua ủng hộ ngay. Dạ, tốt quá. Chị ba đi chợ chưa? Hổng mấy chị đi một vòng chợ rồi quanh ra lấy. Chứ đứng ở đây chờ đợi em, mất thời gian của chị nữa. Không có sao tôi đi chợ rồi Thì múc đi tôi đứng đây chờ được Từ trình gật đầu Cô đưa tay mở cái nắp đầy kín Trên mặt nồi Mùi bánh canh thơm lừng thoáng một cái Đã bay tràn khắp các sạp hàng Ở quanh chợ Chịu không nổi mùi hương kích thích Người ta bu lại xe bánh canh của từ trình Ngày một đông hơn Người mua hai bọc Người mua năm bọc Có người mua thích chục bọc Đặc biệt là chị Ba Nhung Người lúc nãy mua mỡ hàng 5 bọc mang về nhà. chị ăn ngon quá nên lật đật bảo sắp nhỏ chạy ra mua thêm để dành đến chiều khi đói thì ăn. Nào ngờ chạy tới chạy lui, nồi bánh canh của từ trình hết sạch không còn một móng. Coi như ngày đầu tiên, thuận lời vẽ vang, từ trình phấn khởi, đẩy xe hàng về nhà khi còn chưa tới 8 giờ sáng. Bánh canh xe tay của tím từ trình vang dành khắp cái sóng ông đạn. Ngày nào cũng mua may bán đắt, khiến tự trình rất vui. Cô mạnh dài nấu nhiều hơn một chút, từ 5kg bánh, này tăng lên 7kg, rồi tới 12kg. Ngoài ra cô còn bắt mối được với mấy nhà máy xe lúa và lò gạch xung quanh, người ta mua về cho công nhân ăn. Đệnh với số lượng lớn, có khi lệnh tới 2 chục bầu cũng có. Ta nói bút rã rồi cái tay, mà có mình ơn nên cô phải ráng mà làm. Hàng sáng sớm, từ Trinh ra chợ bán bánh canh, buổi trưa rảnh rang vừa ở nhà giữa con, cô vừa lãnh mạng rút người ta về, gia công tại nhà. Chiều tối trước khi đi ngủ, cô sẽ cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu sẵn, để khuya hôm sau quen tay quen việc, cô sẽ làm nhanh hơn. Ngày này qua tháng khác, tháng này qua tháng khác, mới dành dùm được chút ít tiền, thì cũng đến ngày hai chị em tố Nga, đến tuổi tới trường. Hai chị em Tô Nga mới đó đã tròn 6 tuổi, được chính quyền địa phương vận động nên nhà nào có trẻ đến tuổi, tới trường học, đều bác phụ huynh đưa trẻ đi đăng ký. Tư Trinh lo dữ lắm. Cô sợ hai đứa nhỏ đi học cùng một lúc cô sẽ không đủ khả năng nuôi nổi cả hai. Cũng may được thầy cô giáo, chính quyền địa phương xem xét, hồ nhà Tư Trinh được liệt vào danh sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng nghĩa với việc hai chị em Tố Nga sẽ được miễn giảm học phí suốt cả năm Tiền học phí được miễn giảm Nhưng mà để cho hai con được thuần lợi tới trường Tư Trinh cũng còn đủ thứ phải lo Nào là quần áo mới Tập sách mới Chưa kể thời gian đưa đón còn Cô cũng phải tính toán làm sao cho phù hợp Với thời gian buôn bán của mình Vậy là Tư Trinh lại có chuyện để bàn với bà Hai Nhạn Còn vài bữa nữa tự trường Con thấy lo quá chị Hai ơi Tụi nó đi học thì khỏe cho bay Tốt cho nó Vậy mà bay còn lo cái gì Khuya con dậy sớm nấu bánh canh Rồi đẩy ra chợ bán Con đi rồi Tụi nhỏ dậy sau Biết lấy ai lo cho tụi nó quần áo Rồi ai dẫn tụi nó tới trường Trường học thì ở gần chợ Nhưng con cũng đâu thể Bỏ xe bánh canh để tranh thủ chạy về nhà Rồi bàn ghế chén bát Ai đâu rảnh giữ giùm mình hả gì Vậy nói sao chứ gì ở đây Chứ gì có chết đâu mà bay lo Bày đi bán thì bay đi đi Khi nào hai chị em nói vậy Thì dì chạy qua dì lo cho nó Xong đầu đó thì để thằng Hiền Nó dẫn hai đứa đi học chung Nó dẫn ra tới chợ gặp bay bay cho nó ăn cho nó uống Rồi đưa nó vô cổng Chuyện đơn giản như vậy tôi mà bay làm quá Dạ tự dưng con quên mất thằng Hiền Năm nay nó 10 tuổi Còn học lớp 5 ở trường tiểu học mà Thì đó Dì hai công nhận chuyện gì con suy nghĩ công thông Nói với dì phát là đâu ra đó liền Thiệt Không có gì ba mẹ con con không biết sống sao Có khi chết bờ chết bụi ở đâu cũng nên Bậy nè Đừng có nói chuyện xui rủi như vậy không hay đâu Chỗ hàng xóm láng diện Bên đây chỉ có mỗi mình dì với thằng Hiền Bên kia có ba mẹ con bay Hai gia đình cuối cuốt ở gần Thì đừng bập nhau mà sống Cũng là chuyện nên làm chứ quen biết bao nhiêu năm mà bây còn nói chuyện khách sáo như vậy sao dạ vậy thôi con không có khách sáo nữa tư trinh đứng dậy tự dưng hớt cầm về phía căn nhà của mình nói thêm bữa nay con đi chợ mua được cái thịt ba rọi giá rẻ sẵn ở nhà có được chục hột gà ta con nấu món thịt co hột gà với nước dừa xiêm với hoa quế dì hai chiều nay dì đừng nấu cơm chi cho mất công hai bà cháu Dẫn qua nhà con ăn chung cho vui Ai đợi già rồi Mà đi ăn trượt cơm nhà hàng xóm mày Ăn trượt đâu mà ăn trượt chứ Con mời dì đàng hoàng mà Thôi quyết định như vậy Con nấu nhiều lắm Dì mà không qua Ba mẹ con con sao mà ăn hết Dì qua với con nha Ờ thì Thì đồng ý rồi nha Từ trình chốt lại một câu Rồi ba chân bốn cẳng Chạy nhanh về nhà Không cho bà hai nhạc có cơ hội nói lời từ chối Đứng im nhìn theo bóng lương của người đàn bà ấy Bà hai nhàng lắc đầu Trong lòng bỗng chốc dâng lên Một nỗi buồn rười rượi Người ta cũng thần gái mới lớn Trẻ trung xinh đẹp Mặc dù chồng mất con thơ Nhưng người ta vẫn một mực thù tiếc Thờ chồng và ở vậy nuôi con Bữa đó cuối tuần xế chiều Trời trong mát mẻ Thằng Hiền chạy qua rủ hai chị em Tố Nga Ra bờ ruộng để mò cua bắt ốc Mùa này nước cạn Lúa người ta mới dèo được tầm tháng Nên cũng chưa lên cao Ốc bưu vàng nhiều lắm Làm xiên đi một chút là được mấy ký Thằng Hiền, con trai Nên nó gan lội tặng xuống dưới nước Hai chị em tố ngà con gái Nên nhát hổng dám xuống sợ đĩa bu Hai đứa chỉ đi dọc trên bờ đi Tay cầm bọc ni lông Chờ thằng Hiền ở dưới Bắt con nào nhảy lên Thì lật đật lượm bỏ phô bọc Để chút mang về vắng còn tư trình rảnh rang Ngồi trước khi nhà thiện tay Lột mớ củ hành củ tỏi để sẵn Đến khuya lùa bù Cô chỉ việc rửa sạch rồi bào mỏng Phi vàng cho thơm Cũng không biết do củ hành làm cay mắt Hay do cô nhớ tới ai Mà vừa làm vừa khóc Nước mắt lăn dại Ủa mình sao em lại ngồi đây mà khóc Tiếng nói của tư hận Bất ngờ vang lên bên cạnh Khiến tự trình giật mình Chú đi làm đồng từ sớm Về nãy giờ được 10 phút hơn Mà cô ngồi ngay mái hiên không hay biết Thần trí cô bần thần, chốc chốc, lại thở dài. Rồi chú thấy vợ mình khóc. Em, em đâu có khóc. Tư Trinh vừa nói vừa lấy ống tay áo bà ba, đưa lên lầu mắt. Em lột mấy củ hành, mà nó bay lên mắt em cay quá, chịu không nổi. Lần nào cũng vậy hết, cứ lột hành là chảy nước mắt, như chồng bỏ chồng chê. So ránh dữ không? Anh nghèo anh cờ chứ anh không có khùng mà đi bỏ vợ xinh đẹp nết na như em. Để anh chỉ cho cái mẹo là hết cây mắt ngay. Tư hờn đó hít rụi ngồi xuống trước mặt tư trinh. Đoạn cầm lên mấy cái vỏ hành tây trong rổ nhét vào vành tay cô như đang cài hoa lên tóc. chơi kỳ ghê vậy tự nhiên nhét cái vỏ lên tóc em chi? Em cứ để yên coi. Má anh nói khi lột cũ hành củ tỏi để mấy cái vỏ lên đầu sẽ không bị cây mắt. Có thì không vậy? Đầu không tin, bây giờ lột tiếp coi Coi nó có cay chảy nước mắt nữa không Từ trình bán tín bán nghì Cầm củ hành lên lột tiếp Vậy mà hay thiệt Cô không còn cảm thấy cay mắt Cô nhìn chồng cười hề hề Chồng cô khờ thiệt nhưng được cái Thương vợ nhất xóm Thực ra tư hận cũng biết Vợ mình khóc Nào phải do lột củ hành cụ tỏi Chắc do cô nhớ nhà Nhớ cha nhớ má Cũng mấy lần tư hận đi làm mướn ở xóm trên Chú cũng nhờ người dò la thử xem Có nhà nào có con gái đi lạc hay không Nhưng tìm kiếm trong vô vọng Không chút manh mối Cuối cùng tư hận cũng đành bỏ ngang Không thiết tìm nữa Mình à, mai anh đi làm với anh Bảy Ở xóm Cà Na Hay để anh hỏi xem có gia đình nào lạc mất con gái không Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao Anh... Hay anh chị em không cha má Không hò hàng Anh chê em không có gốc gác, chê em một thân côi cút đúng không? Em nói gì mà lạ thế. Chứ so với em, anh không phải là một thân côi cút hay sao? Tư Trinh nhìn chồng, nỉ méo sệt, hai khóe mì lại rơm rớm nước mắt. Tại anh thương em, anh sợ em nhớ cha nhớ má rồi đau lòng thôi. Anh chỉ muốn tìm lại cha má, tìm lại gia đình cho em. Dù sao hai đứa mình cũng nên nghĩa vợ chồng được mấy tháng. Giờ mà có tìm được cha má Anh cũng quyết không cho ai cướp em đi đâu Tư hận không thể chắc chắn 100% Nhưng nhìn vào quần áo lúc Tư Trinh gặp nạn Chú có thể đoán ra Gia cảnh của cô không đến nỗi Thôi thì số trời đã định Hai người gắn kết với nhau Tới đầu hay tới đó Chú cũng không nhắc tới chuyện tìm lại gia đình cho cô tiếng chó sủa ở ngoài đầu ngõ Khiến Tư Trinh giật mình Thoát ra khỏi những hồi ước đau thương Cô lao vội nước mắt, ngỡn đầu ngó nghiêng nhìn xem ai đang tới. Chó, làm gì mà sủa dữ bay Người quen chứ không phải người lạ đâu. Một người đàn bà cỡ ngoài 30, mặc hoa gia phấn trên người súng xính áo gấm thiêu hoa, vừa đi vào nhà vừa cầm nhánh cây nhỏ, quờ quờ mấy con chó, đang theo sát để gầm gự. Nhà tư trinh, từ nào không nuôi chó, như nhà hàng xóm xung quanh thì có nuôi, mỗi nhà một con, hả coi là xuất hiện trong sớm Tụi nó lại rụ nhau sủa ưm um cả lên. Kỳ kỳ kỳ. Tụi Trình đứng thẳng người, mở miệng kêu lên vài tiếng. Con chó kỳ bên nhà bà hai nhặn, ngoát ngoát cái đuôi chạy về phía cô. Nó cũng thôi gầm gừ người đàn bà xa lạ kia. Tiếp từ đuôi chó gì mà dữ quá, cũng may chỉ cầm theo nhánh cây, không là tụi nó cắn cho què giò Người đàn bà đi nhanh về phía từ Trình, không ngại con chó kỳ. Bà vẫn đứng xa xa không dám lại gần. Chó bên nhà hàng xóm chứ không phải chó nhà em Chị Năm đi đâu tiền đường ghé qua Hay là ở bển qua Thôi vô nhà uống chén trà cho mát Đó rồi Tư Trinh cầm cái rổ cũ hành cũ tỏi lên Nhanh chân cùng với người đàn bà kia đi vào nhà Người đến là chị Nam Tâm Hay còn được biết đến với cái tên năm Việt Kiều Người ở xóm mới sắc vách với cái xóm ông Đàn Sợ chỉ gọi chị ta là năm Việt Kiều Vì chị ta thứ năm Đã vậy còn ở bên Đài Loan mới về Nghe nói lúc trước chỉ có chồng Đài Loan Rồi theo chồng về bển Nhà chồng coi bồ cùng khấm cá Nên mỗi tháng Chỉ đều có tiền gửi về quê cho cha má Năm đầu chỉ gửi tiền về Xây nhà cất cửa cho Khang Trang Năm thứ hai Thì gửi về mua bò mua trâu Cho mấy anh chị của chị có cái để nuôi như giả một chút chỉ mua thêm Mấy miếng đất xung quanh xóm Làm của Tới năm thứ ba thì chị đích thân trở về. Đã vậy lần này về còn dẫn theo mấy cha người Đài Loan. Lớn có, nhỏ có, chủ yếu về Việt Nam để kiếm vợ. Từ đó cái tên năm Việt Kiều gắn bó với chị cho tới tận bây giờ. chỉ cứ đi đi về về giữa hai nước, Việt Nam và Đài Loan. Không biết chồng chị ở bên Đài Loan còn hay mất. Mà lấy chồng tính ra cũng đã hơn 10 năm. Chị vẫn không có lấy một mụn con để thủ thỉ. Đi Đài Loan thì thôi. Mà hể về Việt Nam là mỗi lần bị, chỉ đều cặp với một người đàn ông khác. Người ta chỉ trích, bạn tán riết rồi cũng chán. Dù chỉ cũng đâu có thèm quan tâm, trong mắt người ta, họ xem chỉ là loài người như thế nào. Nhà chị Nam Việt Kiều có tới 5 người con. Hai chị lớn là Hai Thuận, Ba Hòa, đã có gia đình và đi theo chồng về bên bến. Người anh thứ tư của chị tên Bình, năm nay 35. Không nghề ngõng không lo mừng ăn Suốt ngày tụ tập đá gà rượu chè Cờ bạc gái gú Còn cô út Yên Nhỏ hơn chị 6 tuổi cũng giống như chị Năm Lấy chồng Đài Loan cách đây 7-8 năm Nhà chị Năm Việt Kiều Giàu sang có tiếng ở xóm mới Cái lò gạch năm tường bừa trắng Ở gần chợ sáng chính là của cha má chị Nhà giàu quá Của ăn của để không hết Bởi vậy có thằng con trai sợ nó khổ cực Không cho làm lụn gì cuối cùng lại hại đợi nó thành ra như thế. từ trình không biết mục đích của Nam Việt Kiều tìm thấy mình làm gì, nhưng cô vẫn tự nhiên đón tiếp từ xa. Dù gì khi cô bán bánh canh ngoài chợ, Nam Việt Kiều chính là người đã bắt mối bánh canh cho cô, giao cho nhân công lò gạch ăn. Nói chung, từ trên mùa mây bán đắt, ông một phần cũng nhờ vào Nam Việt Kiều. Nhấp một hớp trà nhạt, Nam Việt Kiều đảo mắt, nhìn một vòng ngôi nhà dột nát. Cô chặt lưỡi rồi bảo Chị nhìn em mà chị thương quá trời Trinh ơi Người ta có chồng thì không nói Em bây giờ nhìn xem Không chồng lại phải nuôi thêm hai đứa con Khổ cực thiếu thốn trăm bệ Còn phải ở cái nhà như ổ chuột này nữa Bữa trước biểu em ưng cái thằng Tư Của chị thì em không chịu Thiệt là dại ơi là dại đấy Tư Trinh cúi đầu cười nhạt Biểu cô ưng thằng anh chơi bời leo lỏng của chị Thà cô ở vậy suốt đời còn hơn Đồng ý, nhà chỉ dậu Tư Bình lại là con trai một Trước sau gì cái lò gạch nhà ông Nam Tượng Cũng là của ảnh Nhưng thôi, tham dầu ham sân si để làm gì Huống hồ cô vẫn còn nặng tình Với người chồng quá cố Vậy hóa ra Hôm nay chị năm tới nhà em Để nói lại chuyện này hay sao Không, chị tới đây muốn nói với em chuyện khác Nam Việt Kiều Kéo cái ghế ngồi sát cạnh Tư Trinh Đoàn cầm tay cô nhẹ nhàng xoa nắng Trinh à, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi. Trời ơi, mới 26 tuổi mà chết chồng một mình nuôi con. Trinh à, chả lẽ em tính sống như vậy cả đời sao? Có sao đâu chị. Em thấy ba mẹ con em vẫn sống tốt mà. Tốt đâu mà tốt. Em coi ba mẹ con em ở trong căn nhà nhỏ xíu như vậy nè, rồi giữa đêm mưa bão, em có nghĩ con em bị lạnh hay không? Hàng ngày em thức khuya dậy sớm nấu bánh canh. Đẩy ra chợ bán kiếm lời từng đồng từng cắt, rồi lỡ con em trái gió trở trời, bệnh cũ tái phát, tới lúc đó em lấy chị lo cho hai đứa. Chị Năm, rốt cuộc là chị muốn nói gì thế? từ trình tỏ ra mức kiên nhẫn, hỏi thẳng ý đồ của Nam Việt Kiều, nếu chị ta qua đây, không bị đốt thuốc mối hôn sự với tư bệnh, thì rõ ràng chỉ còn một khả năng duy nhất. Nam Việt Kiều không vội trả lời, chị ta nhìn chầm chầm vào gương mặt xinh đẹp, Phúc hậu của Tư Trinh Càng nhìn càng thấy thuận mắt Tư Trinh đẹp lắm Năm 18 tuổi Thời điểm gặp và quen biết với Tư Hận Cô mang nét đẹp ngây thơ Đơn thuần của một người con gái mới lớn Còn hiện tại Khi đã là một đời chồng Trải qua một lần sinh đẻ Nét đẹp của Tư Trinh Vừa được nâng lên Tư nhọng tâm lột xác thành bướm trắng Ngày càng mặn mà càng sát xảo Cũng chính vì lẽ đó Khi cô đi theo nghề buôn gánh bán bưng, xe bánh cành của cô được rất nhiều người đàn ông ghé mua, nhỏ có lớn có, thậm chí già đáng tuổi cha tuổi chú cũng có. Họ lộ liễu khi xem cô là một con đàn bà giá chồng thiếu thốn đàn ông. Có người kín đáo bày tỏ tình cảm với cô, cũng có người thẳng tường chẳng chút kiên dạ, ve vãn cô trắng trợn. Điển hình như cha nội Tư Bình, anh trai của năm Việt Kiều. Trinh à, chị có mối này rất tốt muốn giới thiệu với em. Người ta bên Đài Loan, thời trẻ chí thú mờ ăn không mạng yêu đương nhăn nhiết, rồi bây giờ công thành danh toại, ngoảnh đầu lại thấy bản thân đã quá lứa. Nói như vậy thôi chứ người ta cũng chỉ mới ngoài bốn một chút, đẹp trai phong độ, thiệt không có chỗ nào chí. Trước giờ chị dẫn nhiều mối từ Đài Loan về Việt Nam kiếm vợ, thú thật không có mối nào ngon lành như mối này đâu, ban đầu người ta nhờ chị đi kiếm gái còn trinh đó, nhưng mà chị tìm đi tìm lại không thấy ai thích hợp. Bất đắc chỉ Chị lấy đại hình của em đưa cho người ta Ôi chào người ta thấy là ưng liền Nhất quyết một hai nhờ chị Phải thuyết phục em cho bằng được đó Em coi người ta biết rõ con người của em Biết rõ hoàn cảnh mẹ giá con cui Mà người ta không chê Đã vậy con hứa chi tiền Rính lễ rất hậu hình Em đồng ý nha Năm Việt Kiều nói nhiều lắm Mà thật tình tư trình nghe không lọt lỗ tay Vấn đề này cô đã nói với chị ta Rất nhiều lần Cô nói cô sẽ không bao giờ tái hôn Dù cho đối tượng đó có là ai đi chăng nữa Vậy mà năm Việt Kiều như giả điếc không nghe Hết lần này tới lần khác Kiếm mối giới thiệu cho cô Sức người có giới hạn Từ Trình thiệt đã không còn chịu đựng nổi nữa Đẩy cái ghế đầu đứng lên Từ Trình bước đến đứng trước bàn tờ chồng nói lớn Chồng em mới mất được hơn 3 năm Hương khói còn đây vẫn còn chưa tan hẳn Sao em có thể phụ anh ấy mà đi lấy người đàn ông khác chứ Em xem chị là người ơn vì chị đã giúp em nhiều trong chuyện buôn bán Nhưng không phải vì thế Em vứt bỏ tự tôn của em Làm chuyện trái với lương tâm Chồng em mất nhưng em vẫn còn hai đứa nhỏ Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra Có nghèo sát, nghèo sơ, có chết đói Em cũng nhất quyết thủ tiết thờ chồng Đứng trước vòng linh của Tư Hận Chị Năm em xin nhất lại lần cuối Từ nay về sau chị đừng kiếm đàn ông giới thiệu cho em nữa Còn bây giờ mời chị về cho Năm Việt Kiều đứng hình trước phản ứng dứt quá của từ Trinh Nào có ngờ một người đàn bà Nhìn bên ngoài mảnh mai, yếu đuối Nhưng bên trong Lại ẩn chữa một quyết tâm lớn như thế Nam Việt Kiều nhớ mày giận Thì có giận Nhưng chị ta vẫn xuống nước khuyên nhũ Thôi được rồi cứ coi như chị nhiều chuyện đi Em công ưng thì tôi Sao mà nói nặng lời với chị dữ thế Chỗ chị em từng tiếc Chị thương em như em út trong nhà Mới kiếm mối tốt giới thiệu cho em Đây, trước vòng lên của chú hận Chị nói luôn Chú ở nơi nào hệ có linh thi thì ngó xuống coi vợ con chú khổ cực thế nào, thay vì để cô ấy tưởng nhớ chú suốt đời rồi bán rẻ tuổi xuân. Vậy có phải cô ấy đi lấy người khác tìm hạnh phúc mới sẽ tốt hơn không? Tốt hơn cho các con của chú nữa. Trinh à, cái tự tôn của em, lương tâm người làm vợ của em, nếu mà bán kiếm được tiền trang trải cuộc sống, thì em hãy nên giữ. Thiệt, hết nói đổi. Nam Việt Kiều nói một hơi xong thì thở dại nói xong chị ta thở phì phò, ghế đứng dậy, tè, tè đi về phía trước. Tư Trinh đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng thẫn thắt của chị ta, cô bất giác thở dài. Cuộc đời bình yên cứ thế trôi qua tĩnh lặng, Hàng ngày Tư Trinh vẫn đẩy xe, bán bánh canh ra chợ. Hai chị em Túa Nga đều đang đi học mỗi sáng, sánh ruội chúng lại cùng với thằng Hiền ra ruộng để mò cua bắt cá hay trèo lên ghế hái bông đi điển mang về nhà nấu canh chua. Cuộc sống tuy giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương từ những người hàng xóm tối lửa đèn vẫn luôn có nhau. Mãi cho đến năm hai chị em Tố Nga vừa tròn 10 tuổi, lúc đó thằng Hiền được 14 thì gia đình bỗng xảy ra chuyện. Bà Hai Dàng bất ngờ đột quỵ chết trong đêm. Kính thưa thính thính, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ này.